Chương 22, lỗ nặng rồi. chuông điện thoại di động từ trong túi vải truyền tới. Lúc nãy khi đánh nhau, Trần Ngư đã bỏ vào đó. Cô lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là điện thoại của Đồng Uy, thì nhấn nút nhận cuộc gọi. Tôi đến rồi, Đồng Chiều vẫn an toàn chứ. Không đợi Trần Ngư nói chuyện, Đồng Uy đã vội vội vàng vàng hỏi trước. Cậu ta không sao hết, còn tôi thì sắp ngòm rồi đây. Nghĩ đến việc mình bị tổn thất bao nhiêu là bùa chú, Trần Ngư đau lòng muốn chết. Động tác sát trùng vết thương của Lông Minh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Trần Ngư, sau khi xác định cô nhóc chỉ thuận tiện phàn nàn mà thôi, thì mới cúi đầu tiếp tục lau rửa vết thương. Không có việc gì thì tốt quá rồi. Nghe thấy cháu trai không bị sao hết, đồng uy thở phào một hơi. Tai nghề này có phải là nghe có lựa chọn hay không vậy? Ông ta chỉ nghe thấy câu đầu thôi hả? Nói chuyện xong, Trần Ngư cút điện thoại, nhìn Lông Minh đang băng bó vết thương cho mình mà ngoan ngoãn hỏi, Anh ba... Em muốn đi ra ngoài một chút. Em ra ngoài làm gì? Về mặt Lâu Minh rất là không đồng ý. Chú của đồng chiều... Lúc này Trần Ngư mới phát hiện không thấy đồng chiều trong phòng, cô kinh ngạc nhìn xung quanh. Đồng chiều đâu rồi? Lâu Minh suy tư một lúc, rất nhanh đoán được ai là đồng chiều. Đồng chiều là hồn ma lúc ban ngày. Vâng ạ. Trần Ngư đáp, tên kia chắc là lại bị chặn ở bên ngoài nhà rồi. Em muốn dẫn cậu ta đi gặp ông chú cậu ta để còn đòi tiền nữa đó. Tốn của em quá trời buồn luôn, vậy mà chỉ lấy của ông ta có 200 bạn, kỳ này em lỗ lớn rồi. Trần Ngư càng nói càng đau lòng, vẻ mặt đau đớn như không muốn sống nữa vậy. Vậy nên tối nay, vận kia là do cậu ta dẫn tới. Mặc dù Lâm Minh không nhìn thấy luồng khí đen, nhưng anh vẫn có thể đoán được. Vâng ạ, nếu em biết cậu ta là mang đến tiền tói lớn như vậy, em nhất định sẽ không đem cậu ta về nhà đâu. Trần Ngư càng cả nghĩ càng ảo não. Nhưng mà, dù gì có hai trăm vạn cũng đã đền bù tổn thất đôi chút. Trần Ngư nghĩ, rồi định nhảy xuống ghế sofa. Em đừng có nhúc nhích. Lâu Minh đè Trần Ngư lại, quay đầu nói với Tiền Phi. Cậu ra ngoài dẫn ông ta vào đây. Anh ba, để em ra ngoài đi. Trần Ngư ngăn cản, chú hai của đồng triều cũng là thiên sư. Linh khí trong nhà anh dày đặc như vậy, coi chừng bị ông ấy để ý. Trừ em ra thì ai dám để ý đến nơi này? Lâu Minh thản nhiên nói, sao có thể giống nhau được? Em chỉ muốn xin ké chút linh khí thôi, sẽ không làm tổn thương đến anh, còn người khác thì chưa chắc đã như vậy đâu. Trần Ngư thật thà nói. Nghe Trần Ngư nói như vậy, vẻ mặt Lông Minh lúc nãy còn bình thản chật lộ ra ý cười. Anh đưa tay xoa xoa đầu Trần Ngư cười nói. Em yên tâm, anh chỉ đưa ông ta đến cửa sân, không cho ông ấy vào trong nhà. Anh ba, anh còn chưa rửa tay đâu đó. Trần Ngư ghét bỏ, trốn tránh về phía sau. Lông Minh cứng đờ, rồi lại xoa nhẹ hai cái nữa. Dù sao thì cũng là chân của em. Điền Phi biết vậy là Trần Ngư đồng ý, nên định đi ra ngoài đón người. Khi cậu ta ra đến cửa, thì nghe Trần Ngư gọi lại, sau đó nghe tiếng cô bé hét to. Trợ lý Điền Phi, tiền của tôi, đừng quên tiền của tôi đó, 200 vạn, anh nhất định phải yêu cầu ông ta chuyển cho tôi, không thì hôm nay tôi lỗ nặng mất. tiểu thư Trần Ngư cứ yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Điền Phi nhìn Trần Ngư chào theo nghi thức quân đội, Rồi mới quay người đi. Trong chốc lát, Điền Phi dẫn một chiếc xe hơi màu đen chạy chậm tới. Khi xe dừng trước cổng tòa nhà, từ xa Đồng Uy đã nhìn thấy Đồng Chiều đang đứng cách đó không xa, đang không ngừng nhìn vào trong sân nhà. Ông lập tức vui mừng chạy tới mắng. Thẳng nhóc thối tha, mấy ngày này cháu chạy đi đâu vậy hả? Chú hai! Đồng Chiều cuối cùng cũng nhìn thấy chú hai nhà mình, kích động kêu lên, tiến lên muốn ôm chú hai một cái, nhưng lại bước xuyên qua người ông luôn. Này! Sao có ngốc không vậy? Chú hai nhà họ đồng ghét bỏ nói. Đã hơn hai tuần rồi mà vẫn không ý thức được mình là hồn ma sao? Điền phi thấy đồng uy, nhìn không khí trước mắt mà nói chuyện. Tuy cậu ta không nhìn thấy nhưng cũng không cản trở cậu ta nhận thấy là đồng uy đã tìm được cháu trai. Thế là cậu ta bắt đầu giúp Trần Ngư đòi tiền, đồng tiên sinh. Trợ lý tiền, đồng uy cách khí nhìn điền phi. Vậy là ngài đã tìm được hồn, như vậy có thể kết toán đơn hàng rồi không? Điền phi sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp mở miệng đòi tiền người khác như thế. Hơn nữa còn là số tiền lớn như vậy, không thể không nói. Cảm giác này con mẹ nó quá là sung sướng. Nghe thấy tính tiền, đồng chiều lập tức nhớ tới Trần Ngư. Vậy là cậu ta lên tiếng. Chú hai, chú hỏi thăm xem Trần Ngư sao rồi. Chính là thiên sư đã gọi điện cho chú á. Lúc nãy vì bảo vệ con hình như là cô ấy bị thương rồi. Đồng chiều muốn tự mình vào trong coi, nhưng không biết vì sao cậu ta không vào trong ngôi nhà này được. Vì vậy nãy giờ cậu ta cứ đứng ở trước cổng chờ. Đồng uy nghe xong liền nhìn Điền Phi hỏi. Trần Thiên Sư không sao chứ? Điền Phi ngẩn ra một lúc mới nhận ra đối phương đang nói đến Trần Ngư. Nhưng mà cái tên Trần Thiên Sư này không biết vì sao, cậu ta nghe thấy không thích hợp với tiểu thư Trần Ngư cho lắm. Trần Thiên Sư không sao, chỉ hơi mệt một chút, cho nên nhờ tôi ra ngoài này tính toán cùng ngài. Điền Phi cười trả lời. Vậy được. Tôi chuyển khoản 200 vạn cho Trần Thiên Sư ngay đây. Chú hai nhà họ đồng nhiều tiền lắm của, cũng không thèm để ý chút tiền lẻ này. Điền Phi chợt nhớ tới hình ảnh Trần Ngư kêu khóc thảm thiết, nói mình lỗ nặng rồi. Ánh mắt chợt sáng lên, cậu ta cười nói. Đồng tiên sinh, tối nay vật kia nguy hiểm ngoài dự đoán. Vì bảo vệ quý công tử nhà ngài, Trần Thiên Sư nhà chúng tôi đã sử dụng không ít bùa pháp, còn bị thương trên người nữa đấy. Đồng uy dẫn người cũng không biết phải phản ứng như thế nào. "Chú hai, chú chuyển nhiều hơn 100 vạn đi, cô nhóc kia là vì bảo vệ con, đúng là đã chịu khổ không ít. Vừa rồi là người duy nhất chứng kiến màn chiến đấu ác liệt đó, lúc này đồng chiều vẫn còn sợ hãi." Đồng Uy nghe cháu trai nói thế thì hiểu được, ông gật nhẹ đầu. thực ra khi biết được ác ma cá nuốt sinh hồn đã bay tới đây, Đồng Uy cảm thấy có lẽ khi mình đến sẽ không còn gặp được cháu trai nữa. Kết quả khi tới đây, thấy cháu mình chẳng những không sao, Mà còn khỏe mạnh, nhìn hồn phách một chút xíu tổn hại cũng không có, chỉ như vừa mới thoát ra khỏi cơ thể mà thôi, thì thật là vui mừng ngoài sức tưởng tượng mà. Vừa rồi ông giữ người không phải vì tiền, mà chỉ kinh ngạc vì thấy một vị đồng nghiệp có tu vi cao siêu như thế, thế mà lại nói thẳng, à, đến tiền. Đúng là nhờ sự bảo vệ của Trần Thiên Sư, vậy tôi sẽ chuyển khoản nhiều hơn một trăm vạn đi. Ông nói, lấy điện thoại di động ra. Chuyển vào số tài khoản mà Trần Ngư sớm nhắn cho ông số tiền 300 bạn. Điền phi không ngờ mình chỉ mới nói có một câu, mà đã có thêm 100 bạn thu nhập cho Trần Ngư, trong lòng thì sợ đến chết khiếp, vẻ ngoài thì vẫn cứ lạnh lùng. Mà lúc này, Trần Ngư đang ngồi trong phòng ăn đồ ăn vặt bổ sung thể lực, nghe tiếng điện thoại di động, chắc là có tin nhắn. Liền nhanh chóng cầm lên xem. 200 bạn, 100 bạn, tất cả là 300 bạn. Trần Ngư không tin nổi. Ông ấy chuyển cho em nhiều hơn một trăm bạn luôn này. Vui đến vậy sao? Lòng bình chế nhạo. Vâng, thật ra em muốn tăng giá với ông ấy, nhưng trước đó đã thỏa thuận rồi, bây giờ em lại đổi ý tăng giá thì không tốt lắm, nhưng mà ông ấy lại tự nguyện tăng giá cho em. <cười> em thật là cao hứng nha. Trần Ngư cầm điện thoại, ngồi cười ngây ngốc. Quả nhiên là cái đồ mê tiền mà. Thấy cháu trai không có việc gì. Chú hai nhà họ Đồng đang định cùng Điền Phi cáo từ thì chợt nghe một giọng nói truyền tới từ máy bộ đàm Điền Phi mang bên người. "Anh Điền, đã nhận được tiền rồi." "Tôi biết rồi." Tiền Phi trả lời, ngẩng đầu liền đối mặt với vẻ mặt phức tạp của chú hai nhà họ Đồng thì cười ha ha nói, "Đồng tiên sinh, ngài có thể cùng cháu trai đi được rồi." "Có ý gì đây? Vậy là nếu như ông không chuyển tiền hoặc ngân hàng gặp trục trặc thì ông không thể rời khỏi đây phải không?" Một thiên sư bình dân và sặc mùi tiền như thế, sống bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên chú hai nhà họ đồng mới gặp được. Điền phi giả bộ không hiểu nét mặt của đối phương, vừa cười vừa làm động tác mời. Chú hai nhà họ đồng lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên từ khi ông ta làm thiên sư, bị người khác dùng thái độ như vậy đuổi đi, đến cả cửa sân cũng không cho ông bước vào. À không, ngay cả cửa sân cũng chẳng mở nữa là, có chút ướt ức không hiểu được. Chú hai quay người lên xe. Đồng chiều do dự nhìn ngôi nhà phía sau lưng, vẻ mặt hơi lo lắng, rồi đi theo chú hai lên xe. Còn trong nhà, bỗng nhiên có thêm một trăm bạn, Trần Ngư vui vẻ cười to. Chương 23. Bùa Huyền Sát. Lâu Minh chờ Trần Ngư ăn no xong mới bắt đầu hỏi cô về sự việc vừa rồi. Lúc nãy ở công viên nhỏ, em đã chiến đấu với cái gì vậy? Anh biết rõ là có cái gì đó đã tấn công Trần Ngư, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Cảm giác này thật sự là hỏng bét À chắc là một con ác ma đó Trần Ngư cũng không chắc chắn lắm Chắc là Lòng mình khó hiểu nhìn Trần Ngư Em cũng không biết chắc nữa Trần Ngư giải thích Từ khi 8 tuổi em đã theo ông nội đi bắt ma Đã thấy vô số hồn ma Kể cả Cương thi em cũng đã gặp hai lần rồi Nhưng cái vật em gặp tối nay thì đúng là lần đầu tiên mới thấy Nhìn thì giống ác ma Nhưng lại có chút gì đó không giống Có chút không giống ư? Chỗ nào không giống Lòng mình hỏi Chúng ta gọi là ác ma, chính là chỉ hồn phách của con người sau khi chết, nhưng bởi vì oán niệm và tà khí trong người, không muốn đầu thai, cuối cùng lưu lại thế giới con người, gọi là ác ma. Bọn chúng thường có từ thời xa xưa, oán khí có thể nhiều hoặc ít, nhưng đã hấp thu các loại hơi thở đặc biệt như là ác khí hoặc là sát khí mà ngày càng lớn mạnh, nhưng bọn chúng có một đặc điểm chung, không bao giờ thay đổi, đó chính là ma khí trên người, như chúng ta thường nói là tử khí hoặc là âm khí. Trần Ngư giải thích Nhưng mà con ác ma hôm nay thì vô cùng đặc biệt, trên người nó cũng có ác khí dày đặc, cũng là ở trạng thái hồn phách, nhưng mà kỳ quái ở chỗ là trên người nó còn mang theo sinh khí, cái gọi là sinh khí. Anh biết, chỉ có người sống mới có sinh khí, lâu mình có thể hiểu được điều này. Đúng vậy, sau khi chết, hồn ma không thể nào có sinh khí được, nhưng con ác ma tối nay, trên người nó không chỉ có sinh khí, mà sinh khí này còn vô cùng dày đặc, gần giống như một người bình thường vậy. Trần Ngư tiếp tục nói, sinh khí là tiêu chí quan trọng nhất để một thiên sư có thể phán đoán một người sống hay chết, cần giống như một bác sĩ, dùng nhịp tim để phán đoán một người chết hay chưa vậy. Nên người này trong mắt em, hắn không phải là hồn ma, cũng chẳng phải là con người, cũng không phải là cương thi. Trần Ngư hoang mang. Nó là loại mà em chưa từng gặp qua bao giờ, hơn nữa còn hết sức hôn bạo. Lâu mình nghĩ tới thời điểm đánh nhau đó, Trần Ngư vô cùng chảy chật. Nhịn không được lo lắng hỏi. Vậy sau này em có gặp nguy hiểm gì nữa không? Chắc là không đâu ạ. Trần Ngư lạc qua nói. Hình như mục tiêu của hắn là đồng chiều, cũng không có liên quan gì với em. Vậy sau này em đừng giao tiếp với cậu ta nữa. Lâm Minh suy tư một lúc rồi nói. Tất nhiên rồi, em vì kiếm của cậu ta có hai mươi vạn mà suýt nữa thì mất hết của cải. Mồn túi buộc của em giờ chỉ còn lại có hai tấm. Anh có biết chị giá bao nhiêu tiền không? Trần Ngư nhớ tới việc này, trái tim lại bắt đầu đau đớn. Nếu mà cậu ta lại tới tìm em, em sẽ tính hết tổn thất này lên đầu cậu ta. Lờ mình dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi. Em vừa nói là em đã gặp qua cương thi rồi ư. Đúng thế, em nhớ em nói với anh rồi mà, lúc ở trường học ít. Trần Ngư nhắc, có tin tôi thu anh không? Tình cảnh lúc hai người mới gặp nhau, lòng mình vẫn nhớ như in hình ảnh này. Anh cười khẽ, anh còn cho là lúc đó em chỉ dọa anh thôi chứ. Bộ sáng của cô nhóc lúc đó mặc dù giữ dằn, nhưng mà nhìn qua là biết đang cố ý dọa anh, rõ ràng là vẽ bùa mà tốn hết linh đực, nhưng mà còn lên mặt giả bộ rất nhẹ nhàng. Anh cũng nhìn ra ư, Trần Ngư hơi ngượng ngùng thừa nhận, đúng là lúc đó em cố ý dọa anh, lúc ở lễ khai giảng, em thấy anh thả sát khí ra, nói thật, lúc đó mà đánh nhau thật thì chắc em phải tìm ông em đến, em đánh không lại anh. Ông em giờ đang ở đâu? Lâu Minh cứng gửi lại bởi lời đã hỏi Thì chắc là ông vẫn ở thôn Đại Mộc chứ đâu Chờ đến khi em nghỉ đông về thăm ông Em sẽ hỏi ông về chuyện của anh Xem có biện pháp nào tiêu trừ sát khí chết người anh không Trần Ngư nói Về mặt Lâu Minh phức tạp nhìn Trần Ngư Anh không nói với cô Ông của cô đã rời khỏi thôn Đại Mộc từ sớm rồi Nhưng thấm lòng của cô nhóc Vẫn làm anh cảm thấy ấm áp Trước kia em cảm thấy Ông là một lão già không đáng tin chút nào Nhưng sau khi rời xa ông Em mới chợt nhận ra ông ấy rất là lợi hại. Trần Ngư nói, trước đây ông ấy nói với em, khi còn trẻ ông đã lan lộn trên giang hồ, là một nhân vật lợi hại đến mức nào, kiến thức rộng rãi đến nhường nào. Em còn cho là ông ấy đang khoác lác, Bây giờ xem ra, có khi là ông ấy nói thật rồi, cho nên không chừng ông em cũng đã gặp tình huống giống như anh rồi, dù sao ông ấy đã thu rất nhiều cương thi nhá. Tình trạng của anh và thu cương thi thì có liên hệ gì? Lông Minh nghi ngờ hỏi. Bởi vì hơi thở của anh cũng rất giống với cương thi." Trần Ngư nói, "Lúc em ở bên ngoài biệt thự Hàn Sơn, khi bỗng nhiên cảm nhận được sát khí của anh, em còn tưởng là mình gặp một con cương thi nữa đó." Đây là lần đầu tiên long Minh nghe được lời đánh giá về mình như vậy, tâm tình có chút vi diệu, thì ra hơi thở của mình rất giống với cương thi à, chẳng trách sẽ làm hại người khác. "Bùa chú của em á, lúc đầu em có đầy một túi bùa luôn." Trần Ngư thấy long Minh không nói chuyện, Thì lấy túi vải qua kiểm tra, xem mình còn thừa bao nhiêu tài sản. Mặc dù cô vẫn biết rõ chỉ còn có hai lá bùa, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thực sự chỉ còn có hai lá bùa, vẫn không nhịn được mà đau lòng. Lòng mình lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ của Trần Ngư, chợt nhớ tới hai lá bùa anh đã tìm thấy dưới bàn trà. Liền hỏi, vì sao em lại đặt hai lá bùa dưới bàn trà? Trần Ngư đang bị thương chợt cứng người lại, sau đó đột ngột đứng lên nói, a, hình như là hơn 10 giờ rồi. Em phải về đi ngủ đây, anh ba, ngủ ngon nhé. Nói xong thì gọc khiễng bước ra cửa. Nhóc còn lừa đảo. Lầu mình cũng không ngăn Trần Ngư, dặn dò Điền Phi đang trực bên ngoài. Điền Phi đưa Trần Thiên Sư về. Rõ. Sau đó, cho người kiểm tra lại phòng một chút, xem Trần Thiên Sư của chúng ta có đặt mấy cái bùa chú gì đó ở chỗ khác hay không. Lầu Minh nói xong làm bộ đứng lên chuẩn bị lên lầu. Trần Ngư đã bước đến cửa Trần Đứng hình. Chỉ dùng một giây, đã qua trở lại bên người lâu minh, hai tay ôm lấy tay Long minh, vẻ mặt cầu xin nói. Anh ba, em sai rồi, em không nên thụm trộm lợi dụng sát ký của anh để nghiên cứu bùa trừ ma mới, em không nên thì muốn độc chiếm tiền trừ ma mà giấu giếm anh. Lâu minh nhíu mày, lại nhìn bàn chân cô nhóc mới được băng bó kỹ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Anh ba, anh đừng giận em được không? Cũng lắm thì sau này tiền trừ ma, em chia cho anh ba phần. Trần Ngư thấy Lông Minh vẫn cau mày, cuối cùng cắn răng nhịn đau nói. Đêm hôm nay có thể đuổi con ác ma kia, hai lá bùa huyền sát có tác dụng rất lớn. Em chuyển cho anh 90 vạn, chuyển liền bây giờ nhé. Trần Ngư nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, đình chuyển tiền cho Lông Minh. Anh ba, số tài khoản của anh là bao nhiêu? Lông Minh không nói nên lời, nhìn Trần Ngư, duỗi tay ra xách cô nhóc lên, đặt lên ghế sofa. Em đang bị thương, đừng có đứng lâu. Khi đi cũng đừng có mạnh bạo quá. Ấy! Trần Ngư ngờ ngác. Em vừa nói là em lợi dụng sắc khí của anh để nghiên cứu vùa trừ ma mới ư? Lâu Minh lại ngồi xuống. Cụ thể là gì? Không phải là em đã nói với anh, em tập được hai cương thi rồi sao? Trần Ngư nhỏ giọng nói. Em còn nói là hơi thở của anh và cương thi rất giống nhau nữa. Chuyện này vừa mới nói xong, Lâu Minh còn nhớ kỹ. thực ra, trước đây mỗi lần bắt được cương thi xong, ông lão... À, cũng chính là ông nội em sẽ không đánh chết ngay, mà cho chúng lại nuôi. Nuôi? Đối với phẩm vị của ông Ngô, không hiểu sao lông mình có chút khó chịu. Đây là ông nội em muốn lợi dụng sát khí trên người cương thi để chế tạo ra mùa huyền sát Trần Ngư giải thích, mặc dù cương thi và ác ma đều là sau khi người chết biến thành, trên thân thể cũng tụ lại âm khí và sát khí, nhưng ở cương thi thì những khí này có nhiều hơn ở ác ma. Nhìn dưới góc độ chuỗi sinh vật mà nói... Cương thi là mắc xích cao cấp nhất trong thế giới vong linh. Ý của em là, cương thi có thể đánh chết ác ma. Lòng Minh có thể hiểu nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà trước đây, em cũng nói là sát khí trên người anh sẽ làm tăng sức mạnh của ác ma lên mà. Nhưng mà cũng phải tùy theo cường độ nữa, năng lượng to lớn đến một mức nhất định thì ác ma cũng không dám hấp thu nữa. Trần Ngư nói, em nói cho anh nghe này, nếu anh cởi nút ngọc ra, chạy ra bên ngoài một vòng, đừng nói người... Ta không dám đến gần anh, mà ngay cả ma cũng chẳng dám tới nữa là. Đối với hồn ma mà nói thì, anh như là một nhà máy điện nguyên tử của con người vậy. Hàng ngày chúng ta sử dụng điện, lượng điện đó là do nhà máy điện nguyên tử sản xuất ra, nhưng chỉ với một phần vô cùng nhỏ bé. Mỗi người dùng một chút, thì đó là ích lợi đối với người dân. Nhưng nếu đưa cho anh một mức tiện áp vô cùng lớn, anh có dám dùng không? Trần Ngư giải thích đơn giản dễ hiểu, lâu mình đã hiểu rõ. Nói cách khác. Nếu vừa rồi anh ra ngoài, cái con giống như ác ma kia sẽ sợ anh. Đúng vậy đó, Trần Ngư đang ý nói. Anh cũng nhìn thấy mà, hai lá bùa huyền sát của em dán lên người nó là nó chạy mất dép, còn không phải là do sợ sát khí trên người anh hay sao? Vậy ra lúc nãy em không nói anh ra giúp em. Nếu Long Minh biết mình ra ngoài sẽ làm ác ma sợ, thì anh đã chạy ra rồi. Không được nha, đây là ở trong thành phố, có rất nhiều người bình thường đó. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi trả lời. Lâu mình giữ người lại rồi cười khổ Suýt nữa thì quên mất Mình là kẻ mà cả người và ma Đều không thể lại gần Anh ba Giọng nói trần ngư bỗng nhiên trở nên nị nọt Sao thế Lâu mình hỏi Anh xem Chuyện bùa huyền sát em đã nói rõ với anh rồi Dù sao nó cũng chỉ hấp thu sát khí thừa trên người anh thôi Sau đó Qua biến đổi của bùa chú Thì có thể dùng để đấu lại với ác ma Nó cũng không gây ảnh hưởng gì xấu với anh Anh có thể, um, có thể cho em tiếp tục vẽ mùa huyền sắc về để ở nhà anh hay không? Trần Ngư níu lấy vạn áo của Lâu Minh đôi mắt to chất chất tỏa sáng lấp lánh. Em muốn học ông nội em, coi anh giống như Cương Thi mà nuôi ư. Lâu Minh nhớ mày. Sao thế được? Anh cũng không phải là Cương Thi, anh là anh ba của em nhé Trần Ngư mặt dày mày dạn sáng tới. Tâm trạng của Lâu Minh tốt hẳn lên. Anh cố ý đùa cô nhóc mê tiền này. Em nói em sẽ chia cho anh 3 phần tiền trừ ma. Nếu như em sử dụng bùa huyền sắt, em sẽ chia cho anh 3 phần. Trần Ngư nhịn đau nói. Nói cách khác, nếu không sử dụng thì không chia. Tính toán cũng thật là rõ ràng. Thật ra, cho dù Trần Ngư không chia tiền cho anh, thì Lông Minh cũng sẽ không ngăn cản cô nhóc này chế tạo bùa huyền sắt. Trừ ma nguy hiểm như vậy, nếu có thêm biện pháp bảo vệ cô thì quá tốt. Với lại sát khí của anh... Chắc cũng chỉ có thể có tác dụng như thế mà thôi. Sau này để bùa ở đây, không cần giấu giếm như vậy nữa. Lâu mình nói, mắt trần ngư sáng lên vui mừng nói, Anh đồng ý rồi hả? Tốt quá, anh yên tâm, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền. Anh đi theo em, sẽ trở thành tỷ phú cho coi. Vậy nhờ cả vào em. Vậy anh ba, em có thể để bùa ở phòng ngủ của anh không? Lúc anh đang ngủ, sẽ là lúc bùa chú hấp thu sát ký. Tốt nhất là em để ở trên giường cách anh nhất. Còn ở phòng sách nữa, em thấy bình thường anh ở phòng sách rất lâu, em cũng để ở đó mấy lá, được không ạ? Khi Trần Ngư để hai lá bùa dưới bàn trà, cô đã cân nhắc đến những khả năng này, nhưng lúc đó cô không dám tự tiện như thế. Chẳng qua bây giờ hai người đã có quan hệ hợp tác, ba phần thu nhập cho anh ba. Anh ba chắc là không từ chối đâu nhỉ? Vậy cô muốn dán mấy lá lên người anh luôn không? Đồng mình dở khóc dở cười, hí <cười> tốt quá! để trên người anh ba thì bùa huyền sắc sẽ có sát khí mạnh nhất. Em sẽ để làm con áp chủ bài. Trần Ngư càng nói càng phấn khích. Bây giờ em sẽ về vẽ ngay mấy cái ngày mai em đưa tới nhá. Thật là định đằng chân lần đằng đầu. Lầu mình bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 24. Hoàn Tử Nhân. Sáng hôm sau, khi Trần Ngư khập khiễng bước xuống lầu đã dọa sợ ba người nhà họ Trần. Mẹ Trần lo lắng hỏi, Thi Thi chân con làm sao thế? À, con không sao ạ, không có gì đâu ạ. Trần Ngư mang dép nên không nhảy lò cò được, đành viện cầu thang chậm chậm bước xuống. Đêm qua, con tỉnh dậy đi vệ sinh không cẩn thận làm rớt về cái ly, sau đó lại dẫm lên. Vì để lời nói dối giống thật, Trần Ngư đã ném bể cái ly trong phòng luôn rồi. Cái gì? Con bị dẫm lên mảnh thủy tinh á. Nhanh, đến cho mẹ xem nào. Ai ra, con đừng đi nhanh như thế. Trần Dương, mau ôm em gái con xuống đi. Mẹ Trần hoảng hốt. Giọng nói cũng cao hơn quãng tám luôn. Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ. Khi Trần Ngư liên tiếp từ chối, anh trai Trần Dương đã bước tới, nhanh tay ôm người từ trên cầu thang xuống đặt ở ghế sofa. Trần Ngư yên lặng nhìn cầu thang, chỉ còn có ba bậc mà, thực sự là không cần đâu, thật mà. Nhanh, đến mẹ xem một chút nào, có nghiêm trọng lắm không con? Mẹ Trần ngồi xổm xuống, muốn nhìn chân con gái. Không sao ạ, con đã băng cẩn thận rồi. Trần Ngư vội vàng lấy chân khỏi ghế, để đơn ghế sofa cho ba người nhà họ Trần nhìn. Mẹ Trần thấy chiếc con gái đã được băng cẩn thận, yên tâm hơn nhưng trong lòng lại ngập đầy chua xót, xoạch một cái, nước mắt liền rơi xuống. Trần Dương nhướng mày, không tiếng động lùi về phía sau. Trần Ngư thấy mẹ bỗng nhiên rơi nước mắt, lập tức luống cuống tay chân, vội vàng an ủi bà. "Mẹ mẹ, con không sao mà, thực sự là con không đau lắm đâu, chỉ bị chảy chút xíu thôi à, không chảy máu nữa mà." Hai ngày nữa là khỏi thôi, mẹ đừng khóc. Ôi, con gái đáng thương của mẹ, mẹ trần thương tâm nói. Có phải trước đây khi bị thương, con cũng toàn phải xử lý một mình hay không? Thì thì, con phải nhớ kỹ, bây giờ con đã ở nhà, con có ba, có mẹ, còn có anh trai thương con nữa. Sau này con bị thương thì phải nhớ nói cho mọi người biết, nghe không? Không được một mình trốn thì yên lặng tự xử lý nữa nha, còn như vậy mẹ đau lòng lắm đó. Lúc nào thì con trốn đi yên lặng một mình xử lý vết thương chứ. Sao con lại nghe có chút vị chùa ở đây nhỉ? Tại sao? Trần Ngư cầu cứu nhìn về phía anh trai nhà mình, lúc này mới phát hiện anh trai đã sớm đứng cách xa 3 mét rồi còn đâu. Trần Ngư lại quay đầu nhìn về phía ba nhà mình, lại phát hiện thì trưởng Trần đang cầm một tờ báo che kín mặt mình, lâu lâu lại lén hút nhìn về phía này. Rõ ràng vừa nãy còn đứng ở xung quanh mình mà, sao chỉ chớp mắt đã núp ở xa hết trơn vậy trời? Quả thật là, cầu người không bằng cầu chính mình. Trần Ngư chỉ có thể dùng giọng nói đáng thương, cắt ngang mẹ Trần đang rơi vào trạng thái bi thương không cách nào kiềm chế được, đánh lạc hướng sự chú ý của bà. Mẹ, con đói... Đói bụng? À, mau mau đi ăn sáng thôi, bị thương thì phải tẩm bộ nhiều vào, để chiều nay mẹ nói gì thẩm hầm canh gà cho con. Mẹ Trần nghe thấy con gái đói bụng, lập tức không còn tự trách nữa, bước nhanh xuống phòng bếp. Để mẹ đi nói với gì thẩm. Khi mẹ Trần vừa đi, cả ba người còn lại trong phòng khách đồng loạt thở phào. Thị trưởng Trần nhìn ánh mắt lên án của con gái, bình tĩnh gấp tờ báo lại, đứng dậy nói. Trần Dương, con bé em vào bàn ăn đi. Nói xong cũng vội vàng bước xuống phòng ăn. Không bắt được thị trưởng Trần, Trần Ngư đành chụp mũ hướng đến Trần Dương. Sa lúc này anh không giúp em? Đâu phải anh làm mẹ khóc đâu. Trần Dương quăng mũ trở về. Trần Ngư bị phản kích, không biết phải nói lại làm sao. Thế là dưới sự quan tâm vô cùng vô tận của mẹ Trần, trong sáu ngày nghỉ còn lại, Trần Ngư không bước ra ngoài nửa bước, mỗi ngày để phải uống canh gà, đợi đến khi vết thương lên da non, mẹ Trần mới đồng ý cho Trần Ngư về trường học, nếu không bà còn định xin phép Trần Ngư nghỉ học thêm mấy ngày nữa. Đối với việc này, mẹ Trần còn thấy rất tự hào. Con xem, nghỉ ngơi thì vết thương mới mau lành được chứ, mấy ngày này mà đã lên da non rồi này. May mà mỗi ngày cô đều dùng linh khí để chữa lành cho nó. Nếu không thì không biết đến ngày nào cô mới thoát được sự giám sát nghiêm ngặt của mẹ Trần. Đây chính là tiếng lòng của Trần Ngư. Vì bị mẹ Trần giữ ở trong nhà không có việc gì để làm, thế là mỗi ngày Trần Ngư đều ngồi vẽ bùa. Mặc dù bùa huyền sát rất khó vẽ, nhưng trong sáu ngày qua, Trần Ngư đã vẽ được ba mươi tấm. Trong đêm cuối ở nhà, cô chạy đến tòa nhà họ lâu, đem hết, dán vào thành giường lâu tam thiếu, điều hòa không khí vừa mở. Những lá bùa sán ở giường bắt đầu tung bay phấp phới, Lông Minh nhìn mà kinh hãi. Đối với việc này, Lông Minh cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Anh nặng nề nói, sao bây giờ nằm ở trên giường này, anh cứ có ảo giác mình đã bị biến thành cương thi? Anh ba, anh đừng coi nó là bùa chú là được. Trần Ngư rất tốt bụng đề nghị. Vậy phải coi nó là gì? Lông Minh tò mò. Tiền á, anh hãy tưởng tượng anh đang nằm trên một đống tiền, tiếng những tờ tiền lão xạo là được. Trần Ngư miêu tả cảnh tượng này, mà cũng cảm thấy rất là phấn khích. Khóe miệng lầu mình giật giật. Đứng ở một bên, hà thất thực sự không nhịn nổi nữa. Lầu mình lập tức chừng mắt nhìn qua, hà thất vội vàng nghiêm mắt lại, không dám có biểu hiện khác thường. Mấy lá bùa này nhất định phải dám từng tờ từng tờ như thế này mới có hiệu quả hả? Không thể bỏ vào một cái hộp rồi để bên cạnh à? Lầu mình hỏi, à được chứ, nhưng anh không cảm thấy nhìn như thế này thì tâm trạng sẽ tốt hơn hay sao? Trần Ngư đã tự động đem những lá bùa này, đổi thành từng tờ, từng tờ tiền quý giá. Khóe miệng Lông Minh lại co lại. Anh không để ý đến Trần Ngư nữa, quay sang nói với Hà Thất. Cậu đi tìm một cái hộp, bỏ mấy lá bùa này vào rồi để ở dưới giường đi. Rõ. Hà Thất nín cười, quay người đi tìm một chiếc hộp. Thì ra là anh thích cảm giác được giấu tiền. Trần Ngư chợt nhận ra. Lông Minh cũng lời phải giải thích với cô. Anh lấy tay che mặt, trầm tư suy nghĩ. Tại sao mình lại phải đến mức này? Anh, lâu tam thiếu, sống nhiều năm như vậy, chỉ có một thứ không thiếu, đó là tiền có được không? Chính phủ trả cho anh bản quyền thiết kế các loại vũ khí, bao nhiêu tiền, ở những ngân hàng nào, anh cũng lười phải đi nhìn số dư. Chỉ thỉnh thoảng thấy trên TV nói nơi nào đó đang gặp thiên tai, bị nạn, thì mới nhớ đến và ủng hộ một ít. Chuyên ngành học của Trần Ngư là tài chính kế toán. Muốn hỏi tại sao Trần Ngư lại chọn chuyên ngành này ư? Rất đơn giản, tài chính kế toán nha, nghe một cái là biết quản lý tiền bạc rồi. Đương nhiên sau đó, cô cũng đã rõ ràng, tài chính kế toán quản lý tiền bạc gì đó cùng với bản thân cô không có quan hệ gì nhiều lắm, ít nhất là cũng không phải loại cam hệ như cô đã tưởng tượng. Một ngày, khi Trần Ngư đã tàn học, đang cùng các bạn ôm sách đi về phòng ngủ, trên đường các bạn đang nói chuyện về việc Trần Ngư lại trắng nữa rồi. Thi Thi, có phải là cậu vốn rất trắng? Nếu không, sao trong thời gian ngắn mà lại trắng nhanh như vậy chứ? Mới một tuần không nhìn thấy, Trần Ngư lại trắng hơn nữa rồi. Mà tốc độ trắng ra thế này thì không phải loại mặt nạ thần kỳ nào có thể làm được. Trần Ngư nhớ tới rương mặt trắng nõn của mẹ Trần, gật đầu. Ừm, um, có lẽ da tớ vốn là trắng đó. Cái gì mà có lẽ, trắng thì chính là trắng, đen chính là đen. Hẳn Dung cảm thấy kỳ lạ hỏi. Thì tại vì khi còn bé, tớ vẫn ở Thanh Sơn đi học, đi phơi nắng suốt nên da đen thui. Nhưng mà mẹ của tớ có làn da rất trắng. Trần ngư nói, Ồ, thì ra là thế, thế thì không trách được rồi. Ba người cùng ồ lên. Nhưng mà Thi Thi này, chờ đến khi cậu trắng lại, coi trường cậu đúng là Tây Thi đó. Trương Mộc Quản nói, đến lúc đó phòng năm 18 của chúng ta nhất định sẽ trở thành phòng ký túc xá của các người đẹp nổi danh đại học đế đô cho coi. Bốn người cười ha ha, trong ánh nắng rực rỡ, hàng cây râm mắt bên đường, sảng khoái hồn nhiên tận hưởng tuổi xanh. Trở về phòng ngủ, bốn người cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm các quán ăn nhỏ quanh trường. Bọn họ vừa mới đến trường thì đã bị đưa đi tập quân sự cả tháng, còn chưa kịp nếm mấy món ăn ngon ở bên ngoài trường học đâu. Mỗi trường học đều có một dãy phố, các loại hàng quán bán đồ ăn ngon. Đây là một định luận không cần phải chứng minh. Ăn lẩu được không? Quán này được đánh giá rất cao. Món nướng quán này cũng được nè, hay là đi quán này đi? Quán này có tôm, chúng ta đi ăn tôm đi. Trần Ngư lận các trang trên diễn đàn mua sắm giới thiệu các quán ăn, cửa hàng. Nói thật, có rất nhiều món ăn cô chưa từng được nếm qua. Nên không nói gì, yên lặng chờ ba người còn lại quyết định. Tích, tích, Trần Ngư nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Phát hiện có người thêm bạn tốt trong phần mềm kiêu Trần Ngư tò mò mở ra, vừa nhìn thấy tên, trên chán lập tức xuất hiện ba vạch đen. Ta là Đại Hào. Còn đại hào nữa chứ, ông lão chết tiệt này có biết biệt danh đại hào của ông thật sốn mắt hay không? Không được, không được, không thể nghĩ nữa, mình còn phải đi ăn cơm. Trần Ngư đưa tay nhấn mở, trên màn hình hiện lên không chat một tin nhắn lập tức xuất hiện. Ta là đại hào, nhóc con, ngạc nhiên chưa? Tôi muốn xây đường, sao ông lại ở trên mạng? Khá lắm, từ tên của con, ông đã thấy được quyết tâm xây đường của con, cố lên, nhân dân thôn đại mộc đang trông chờ vào con. Trần Ngư trợn trắng mắt. Con vẫn muốn hỏi ông đây, ông nội, trừ ma kiếm tiền dễ như vậy, ông làm bao nhiêu năm rồi sao vẫn không đủ tiền xây đường cho thôn Đại Mộng hả? À, lúc nãy con hỏi ông cái gì ấy nhỉ? À, vì sao ông ở trên mạng hả? Vì ông đang ở quán net. Lại đánh trống lảng. Trần Ngư tức chết đi được, tại sao ông lại ở quán net? À, mấy ngày trước ông cảm nhận được con đã dùng bùa phòng ngự cao cấp ông đưa cho con biên con gặp nguy hiểm cho nên ông đặc biệt cố ý tìm quán nét để lên mạng hỏi thăm con, quả nhiên con không chết, vẫn khỏe mạnh, vậy là ông yên tâm rồi. Quả nhiên mình không chết là cái quỷ gì chứ? Chuyện này từ tuần trước rồi, bây giờ ông mới nhớ tới con mà hỏi hả? Ông nội cũng đâu muốn như vậy đâu, à nhưng mà ông nội cao tuổi rồi, ở tuổi này học dùng máy tính tốn nhiều thời gian lắm chứ bộ, ông ở quán nét tự học 7 ngày mới biết một chút chút đó. Lừa ai vậy trời? Hai mươi năm trước ông đã có tài khoản QQ rồi, mà còn không biết dùng máy tính á. Con tự học bảy ngày, có mà chơi bảy ngày thì có ấy. À đúng rồi, hôm đó con gặp ác ma có đạo hạnh như thế nào, mà phải dùng tới bùa phòng ngự cao cấp của ông vậy? Con phải biết là, bùa phòng ngự cao cấp rất khó vẽ đó, ông đã tốn rất nhiều linh khí mới vẽ được có ba tấm, con dùng tiết kiệm một chút, nghe không? Trần Ngư thấy ông lão hỏi về con ác ma hôm nọ, Thế là nhân cơ hội hỏi luôn, ông nội, có loại ác ma nào rõ ràng có ác khí và sát khí rất nặng, thế nhưng trên thân lại có sinh khí của người thường không? Vậy là con gặp phải xác sống rồi hả? Trần Ngư sững sờ, xác sống đó là gì ạ? Ở giới thiền sư có một loại tà thuật có ý định làm người chết sống lại. Bọn họ cho rằng chỉ cần người chết có sinh khí một lần nữa là có thể sống lại, cho nên họ đã phát sinh ra loại tà thuật này. Trong khoảng thời gian nhất định, liên tục tăm nuốt 16 sinh hồn của người sống, có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm, thì có thể tích lũy, sinh khí, sống lại một lần nữa. Trần Ngư không thể tin nổi, thật hay giả thế ạ? Nói nhảm, đương nhiên là giả, nhiều năm như vậy ông dạy phí công cho con rồi hả? Con đã từng gặp người chết nào có thể sống lại được chưa? Trần Ngư kiềm chế cảm xúc muốn tức giận, lại tiếp tục hỏi, vậy loại quái vật này con phải đối phó với nó như thế nào ạ? Ha <cười> ha, con không đánh lại nó à? Trần Ngư cắn răng gõ mấy chữ Ông còn muốn con xây đường nữa hay không? À được rồi, được rồi để mặt nhân dân thôn đại mộc Cho đến tối ông chỉnh sửa lại một chút Rồi gửi phương pháp đánh sắc sống đến email cho con Ông Ngô nhắn tin xong Liền lấp ao Trần Ngư hận không thể chui vào đầu dây bên kia của điện thoại Nắm dâu ông lão Còn nói không dành máy vi tính Ngay cả gửi email cũng biết Mà còn nói là không biết gì về máy vi tính nữa bên này ông Ngô thoát tài khoản quay đầu ấn nút gọi phục vụ kêu to chủ tiệm và cho tôi tô mì gói tôi phải đánh phó bản đây rất nhanh nhân viên phục vụ bưng mì tôm tới đối với ông lão kỳ lạ đã 7 ngày ngồi trong quán nếp chơi trò chơi trực tuyến cậu ta thật sự rất có ấn tượng ôi cha lão tiên sinh ông đánh tốt quá ờ, cũng tạm cũng tạm thật ra vai ta thạo nhất chính là thích khách cái vai pháp sư này ta mới chơi có một ngày Cũng chưa quen lắm. Ông Ngô khiêm tốn. Hôm nào vào phó bản, ta đem cậu chơi cùng nha. chương 25 Mạng huyền học quốc gia Ăn cơm tối xong, Trần Ngư nhìn con đường san sát các tiệm ăn. Một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của việc kiếm tiền. Một con đường nhỏ như thế này mà đã có quá trời hàng ăn ngon. Thế giới lớn như vậy, nếu không có tiền thì làm sao ăn hết được? Ngày mai chúng ta đổi sang ăn ở tiệm khác đi, Trần Ngư hào hứng nói. Đúng thế, mỗi ngày chúng ta ăn một tiệm, không bao lâu là có thể ăn hết các tiệm ở đường này rồi. Phương phỉ phỉ mặt tròn vo, biểu lộ quyết tâm cao đối với đề nghị của Trần Ngư. Theo tớ thì không nên thường xuyên đi như hôm nay. Hàn du che cái bụng đã phỉnh lên, mỗi ngày mà ăn như hôm nay thể nào cũng béo lên cho coi. Ừ, giữa đồ ăn ngon và sắc đẹp, tớ chậm sắc đẹp, Trương Bảo Oản cũng nói. Từ nay về sao các cậu đừng nói chuyện với tớ, là các cậu là chùm ăn hàng nữa nha, đúng là đồ giả mà. Phương Phỉ Phỉ tiến lên khoác tay Trần Ngư thân mật nói, Thi Thi, sau này chúng ta cùng đi ăn, vì món ngon tớ không sợ béo. Được, có người cùng đi ăn, Trần Ngư cũng rất vui vẻ. Các cậu xem, phải như bọn tớ ăn không sợ mập mới là chùm ăn hàng chính hiệu. Phương Phỉ Phỉ tự hào nói, À không phải đâu, Trần Ngư chớp mắt thành thật nói, tớ ăn không béo được. Có phải ăn không béo được thì không phải là chùm ăn hàng được không? Lần đầu tiên biết đến từ chùm ăn hàng, Trần Ngư rất thành thật, nói ra thắc mắc của mình. Không khí đang rộn rã đột nhiên im lặng không một tiếng động. Ngay sau đó là tiếng cười hà hả bỗng vang lên. Tương Phỉ Phỉ giận dỗi hất tay Trần Ngư ra. Hàn Du và Trương mộc Quảng đứng bên đường cười đau cả bụng. Trở về phòng ngủ, Trần Ngư đã an ủ được tâm hồn yếu đuối mong manh bị tổn thương của Phương Phỉ Phỉ. Mọi người lại tán gẫu một hồi rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trần Ngư buông rèm ngủ xuống, lấy điện thoại di động ra kiểm tra, nhưng vẫn chưa thấy email mà ông lão đã hứa gửi cho cô đâu. Trần Ngư hơi buồn bực, không phải là ông nội đã quên rồi đấy chứ. Hôm nay ông lão đột nhiên online, rồi lại đột nhiên nấp out. Thời gian quá gấp gáp, Trần Ngư có rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi ông. Nghĩ nghĩ cô đăng nhập tài khoản, định để lại tin nhắn cho ông lão. Khi đăng nhập tài khoản QQ, Thấy biểu tượng group mà quỷ đừng hỏi nhấp nháy liên tục Trần Ngư cũng không vội vào sen mà ấn mở không chat với ông lão để lại tin nhắn ông đây là số điện thoại di động của con ông rảnh rỗi thì mua một chiếc điện thoại di động rồi gọi cho con sau này chúng ta liên lạc dễ dàng hơn nếu ông không có đủ tiền ông nhắn số tài khoản cho con con chuyển khoản cho ông thực ra câu sau cùng Trần Ngư không định viết vào với kỹ năng trừ ma của ông mà còn thiếu tiền tiêu Nhưng khi nghĩ tới 15 năm sống ở thôn Đại Mộc, ông sống rất giản dị, thế nên cô mới viết thêm câu cuối vào. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trần Ngư mơ hồ cảm thấy, hình như ông lão không có ý định dựa vào việc bắt ma để kiếm tiền. Trần Ngư đợi hồi lâu, nhưng không thấy ông trả lời, ảnh đại diện vẫn là một màu xám, vậy là ông thực sự không online rồi. Lúc này Trần Ngư mới nhấn vào biểu tượng group chat đang không ngừng nhấc máy Trong nhóm có người đang phát bao lì xì. Nhìn thấy tin nhắn này... Mắt Trần Ngư sáng lên, đưa tay đoạn được một bao lì xì. Ấn mở ra, bên trong có một trăm đồng, vui thật đấy. 17 tháng ba, ha ha ha, hạt đậu mà, tháng ba, sao hôm nay cậu vui vẻ như vậy, phát liên tiếp ba bao lì xì luôn. Cái gì? Mình bỏ qua mất hai cái. Trần Ngư lập tức lật lật, phát hiện bao lì xì đã cướp xong rồi, thì tiếc đứt ruột. Anh họ tôi, anh ấy bị ác ma làm bị thương, ha ha ha. Hòa thượng phạm giới, à gì nhờ phúc, thí chủ, hiện nay là xã hội pháp trị, trước khi những ý nghĩ xấu xa trong nội tâm của anh chưa phát triển đến mức không cứu vãn được, xin hãy quay đầu lại, hãy cố gắng làm một công dân tuân thủ tốt luật pháp. Hàn Hoàng Liên, hòa thượng giả, anh đến làm cho sao? Chúng ta là một nhóm thiên sư trốn thuế, chính chúng ta còn không tuân thủ tốt pháp luật nữa là... Hòa thượng phạm giới, à gì nhờ phúc. Hai việc này hoàn toàn khác nhau, trốn thuế chẳng qua chỉ là chút tiền mà thôi, nhưng còn anh tháng 3, anh tiếp tục có những ý nghĩ xấu như thế, chính là sự bất lợi cho một xã hội ổn định. bay tháng 3 nói, tôi cười một chút thì làm sao ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội được chứ? Anh có biết không, ở ngoài trốn thuế cũng là phải ngồi tù đó. Một nhóm thiên sư trốn thuế, trốn thuế? Mình lại đi trốn thuế hả? Trốn thuế là phải ngồi tù sao? Tiếp nhận những thông tin mới nhất xong, ngồi ngốc người dây đồng hồ, Trần Ngư cầm điện thoại di động lên mạng tra từ khóa trốn thuế, đọc được bản tin mấy ông chủ công ty trốn thuế bị bắt. Vậy là trốn thuế phải ngồi tù thật sao? Trần Ngư bị dọa sợ rồi. Thị trưởng Trần, con có lỗi với ba, là con gái ba, mà con lại trốn thuế. Anh trai, em có lỗi với anh, là em gái của anh mà em lại trốn thuế. Cái mũ của hai người có còn nguyên vẹn được không? Đột nhiên phát hiện là mình phạm pháp. Trần Ngư hốt hoảng lật đến tin nhắn uy chát với Long Minh, phát một biểu tượng khóc thút thít. Lâu Minh rất nhanh trả lời, sao thế? Anh ba, anh có biết làm thế nào để nộp thuế bổ sung không? Nộp thuế bổ sung? Ai trốn thuế vậy? Em... Như thế nào? Về mặt như đưa đám, Trần Ngư gõ chữ. Em vừa mới biết, thì ra thiên sư kiếm được tiền là phải nộp thuế, nhưng mấy trăm bạn em kiếm được mấy hôm trước. Em vẫn chưa nộp, số tiền em trốn thuế có đặc biệt lớn hay không? Em lên mạng thấy người ta nói, trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn sẽ phải ngồi tù đó. Long Minh ngồi ở phòng sách trên lầu 2, nhìn vào điện thoại di động vài mặt vô cùng vấn thắc dĩ. Anh lại nhìn một chút rồi bỗng nhiên bật cười. Hình ảnh cô nhóc con ỉu xìu, héo úa, bỗng hiện lên trước mặt anh. Lông Minh mỉm cười rồi đánh mấy chữ vào không chat Có anh ở đây, em sẽ không phải ngồi tù đâu. Phát xong tin này, Lâm Minh quay trở ra khung chat với Trần Ngư, nhấn mở khung chat tới Mao đại sư, do dự một chút rồi nhắn hỏi: "Mao đại sư, mọi người trong giới huyền học của ông có phải nộp thuế không?" "Nộp thuế? Hình như tôi chưa bao giờ nộp thuế cả, sao cậu lại hỏi như vậy?" "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên tôi nghĩ tới việc thiên sư của các ông trong giới huyền học thường bán một lá bùa có giá mấy chục vạn, cũng là tầng lớp người có thu nhập cao, gần đây tôi đang nghiên cứu pháp luật về thuế cho nên hơi tò mò một chút." Thì ra là thế, giới huyền học của chúng tôi hình như không bị yêu cầu đặc biệt phải nộp thuế gì, ít ra là tôi và đệ tử của tôi đều không phải nộp thuế. À, tôi biết rồi, cảm ơn đại sư. Không có gì, Lâu Minh à, sở thích của cậu ngày càng mở rộng đó nha. Lâu Minh lại nói vài câu với Mao đại sư, sau đó mới chuyển qua không chát với Trần Ngư. Anh vừa mới hỏi thăm giúp em rồi, giới huyền học không cần nộp thuế nên cũng không có chuyện trốn thuế, chắc là em nghe nhầm thôi. Trần Ngư lập tức mở hai mắt. Thật không ạ? Thật. Lâu mình là ai chứ? Mặc dù không biết công việc cụ thể của anh là gì, nhưng chỉ nhìn một sân nhà anh đầy lính đặc trùng. Ngay cả ba thị trường nhà mình cũng phải kiêng nể, thì thân phận của anh nhất định không thể thấp được. Anh đã nói không cần nộp thuế, thì chắc chắn là không cần nộp thuế. Trần Ngư yên lòng, quay trở lại nhóm chat, tiếp tục nhìn màn hình. Lúc này trong nhóm chat đang tán gỡ một đề tài mới. Hàn Động Ma Hình như gần đây. Có rất nhiều thiên sư bị thương đó. Phong hỏa đạo nhân, đúng vậy, tôi cũng nghe nói là có quan hệ với sự việc sinh hồn trước đó. Mưa tháng ba, đúng đó, đúng đó, lúc trước tôi nghe lén ông nội tôi nói chuyện với anh họ, nói cái gì mà cắn nốt sinh hồn là một con yêu quái đó, hình như còn là một sinh hồn cuối cùng chưa cắn nốt được cho nên đang gây rối loạn khắp nơi. Hỏa thượng phạm giới, sinh hồn cuối cùng ư, con yêu quái này là muốn cắn nốt bao nhiêu sinh hồn vậy? Sau khi cắn nuốt thì sẽ biến thành cái gì? Mưa bày tháng 3, tôi cũng không biết, tu vi trong nhà thì tôi là yếu nhất, ông tôi sẽ không nói cho tôi mấy điều này đâu, nhưng mà hình như yêu quái này rất lợi hại đó. Ông nội tôi đã nghĩ đến việc chính mình ra tay, trưởng bố như ông đã nhiều năm chưa chính mình xuất chiêu rồi. Tôi nghe nói con quái vật này cắn nuốt sinh hồn nhất định phải là người sinh ngày âm tháng âm năm âm. Ngày hôm qua, thiên sư trẻ có tiềm năng nhất của nhà họ là Lương Quang vì bảo vệ một người sinh ngày âm tháng âm năm âm mà bị quái vật kia làm bị thương. <cười> bị thương thật là tốt. Thí chủ hữu, sao ác khí của anh lại nặng như vậy? Mặc dù chúng ta đều trốn thuế hợp lý, nhưng đối với những đồng nghiệp quy củ nộp thuế, chúng ta vẫn phải tôn trọng họ chứ. Trang web vừa rồi mới công bố nhiệm vụ mới, giải thưởng 500 bạn, miễn thuế. Lương quang đánh công lại yêu quái đó mới cho giải 500 bạn, miễn thuế cũng không đi. Nhiệm vụ là bảo vệ sinh hồn con người, không phải là giết chết mục tiêu. Không phải là anh ba nói không cần phải nộp thuế sao? Sao trong nhóm lại còn nói đến việc nộp thuế gì? Trần Ngư nghe mà không biết đâu ra đâu, cô nhịn không được, nhắn tin riêng cho người duy nhất trong nhóm có quan hệ tốt với mình là mưa vây tháng 3 hỏi. Nộp thuế là ý gì? Thiên sư kiếm tiền không phải là không cần nộp thuế sao? Hả? Cái gì? Thì mọi người không phải nói nhóm chúng ta là nhóm trốn thuế à? Còn có cái gì mà trốn thuế hợp lý À, ha, anh là muốn nói cái này à? Nói chúng ta là trốn thuế thực ra cũng không phải thực sự trốn thuế, mà chỉ là hợp lý tránh đi, phí thủ tục mà thôi. Phí thủ tục gì? Chính là khi từ trang web huyền học quốc gia, nhận nhiệm vụ thì sẽ phải thanh toán phí thủ tục. Trang web huyền học quốc gia ư? Đại thần, anh không biết cái này luôn sao? Trang web huyền học á, định kỳ sẽ công bố các loại nhiệm vụ trên trang web. Trang web này là do chính phủ đặc biệt thành lập. Tôi không biết ha. Trang web huyền học quốc gia là trang web chuyên đăng tải, thông báo các sự kiện kỳ dị trong cả nước. Admin cũng sẽ định kỳ đăng tải các sự kiện chưa kịp giải quyết hoặc không có cách nào giải quyết được. Giá cả vừa phải, không lừa giá trẻ. Tất cả thiên sư đều có thể nhận nhiệm vụ. Nhưng nhất định phải nộp 30% phí thủ tục. 30%? Sao cao dữ vậy? Đúng không? Anh cũng cảm thấy quá cao phải không? Thiên sư chúng ta đi chử ma đã rất nguy hiểm rồi. Bắt một con ma đạo hạnh 100 năm, kiếm được 100 vạn. Trong đó, mua bùa chú đã mất mấy mươi vạn rồi. Nếu như tiêu hao linh lực quá nhiều, còn phải tốn tiền đi bổ sung linh khí. Nhìn thì thấy kiếm được nhiều tiền, nhưng tới tay chẳng còn lại bao nhiêu. Bọn họ lại còn muốn chúng ta nộp 30% phí thủ tục. Đúng là điên mà. Vì phí thủ tục là do chính phủ thu, cho nên chúng tôi thường gọi đùa là tiền thuế của giới hiền học. Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi nghi ngờ hỏi. Vậy, phí thủ tục cao như vậy, chúng ta không nhận là được rồi. Sao lại gọi chúng ta là nhóm trốn thuế? Anh cho là ở đâu mà có nhiều nhiệm vụ cho chúng ta làm như vậy? Không phải anh nghĩ là chúng ta chỉ cần vô tình đi trên đường cũng gặp được hồn ma đó chứ? Bây giờ người ta giành lắm rồi. Anh vô duyên vô cớ đoán mạng cho người ta. Người ta còn cho anh là kẻ lừa đảo nữa là... Cho nên phần lớn thiên sư đến nhận nhiệm vụ từ trang web viền học, nhưng phí thủ tụng thực sự là quá cao. Rất nhiều thiên sư sau khi làm nhiệm vụ xong, nộp phí thủ tụng rồi, còn có khi thầm vốn nữa kìa, cho nên admin của chúng ta đã tạo ra nhóm này. Anh nói rõ hơn một chút coi. Sao cái gì anh cũng không biết cả thế? Đơn giản là anh lên trang web viền học nhận nhiệm vụ, sau đó đem nhiệm vụ đó báo cáo lại cho admin. Admin sẽ thu 5% phí thủ tục giúp chúng ta tìm phương thức liên lạc của người đã có yêu cầu nhiệm vụ, sau đó chúng ta vượt mặt trang web huyền học, trực tiếp liên hệ với người có yêu cầu là được. Vậy là, được ba cái lợi, Admin kiếm được 5% phí thủ tục, thiên sư tiết kiệm được 25% phí thủ tục, người có yêu cầu cũng có thể phải trả số tiền ít hơn để có được sự phục vụ như nhau. Cái này gọi là không có cò ở giữa kiếm tiền tranh lệch. Nhưng mà đại thần... Sao anh chẳng biết gì hết thì làm sao lại tham gia vào nhóm này được? Tài khoản này là do người khác đưa cho tôi. À, thì ra là thế. Cục mưa bay tháng 3 nói chuyện xong, Trần Ngư rất tò mò đối với trang web huyền học quốc gia. Cô nhấp mở trang web huyền học quốc gia ra, đang định cẩn thận nghiên cứu, thì bỗng nhiên có tiếng nhắc của hệ thống. Tích, tích. Trần Ngư nhìn lại, phát hiện hình đại diện của ông lão đang nhấp nháy. Cô lập tức nhấn vào. Tài khoản của ông là... 2222 tên ngủ lễ ông đã gửi email cho con rồi nhớ nghiên cứu cho kỹ nếu xảy ra chuyện gì ông không kịp chạy đi cứu con đâu lập tức Trần Ngư nhắn lại ông con còn có việc muốn hỏi ông nè Trần Ngư đợi một lúc lâu vẫn không có trả lời nhưng kỹ lại mới phát hiện ông lại offline rồi hóa ra phát thông tin liền ố luôn cái quỷ gì vậy chứ Trần Ngư tức muốn chết rồi nhưng cũng không thể làm gì được Chỉ có thể chờ ông đi mua điện thoại di động rồi liên lạc sau. Nghĩ như vậy, Trần Ngư nhìn tin nhắn của ông, dùng điện thoại di động chuyển khoản cho ông 10 vạn đồng. Chuyển khoản xong, Trần Ngư mới nhấn mở email ông Ngô gửi, phát hiện có mấy tấm ảnh chụp, chụp một quyền notebook cũ kỹ, trên mặt giấy ố vàng ghi lại phương pháp trừ ma và các trận pháp. Cái ảnh chụp này rõ ràng là dùng điện thoại di động để chụp. Tim Trần Ngư lại một hồi đau, hối hận vì cô đã chuyển tiền quá sớm.